Chuyện phát online biến phí trên kênh youtube Nghe kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website chuyệnma.sởbãi.com Vui lòng không riếp khi chưa có sự đồng ý. Tập 3. Bạn bè Vừa nhìn một cái, lên tới bốn phía của nghiên mực Đoan khê tản ra một loại sinh khí nhàn nhạt. nhạt. Tuy rằng không phải giống như làn khí màu vàng Mang điềm lành trên hồ lô Mà sư phụ tặng mình Nhưng nghiên mực này quả nhiên có khí nhàn nhạt bao quanh Chính là cổ khí Làm cho cô có cảm giác xa xưa Tâm trạng trở nên tĩnh lặng Hạ thược trong lòng khẽ động Hay là nghiên mực đoan khê này Thực sự là chính phẩm Chu giáo sư cười nói à, Chờ thêm vài ngày nữa Ông lại vào thành phố một chuyến, trong thành phố ông có quen vài người, ông mang theo nó để cùng bọn họ xem xét có đúng hay không. Ngày hôm sau, lên núi, Hà Thược đem chuyện này, thử thăm dò, nói cho đường bá Tôn nghe. Cô cũng không hề đề cập đến chuyện thiên nhãn, chỉ nói chu giáo sư có một chiếc nghiên mực đoan khê. Sau khi cô thấy, lại cảm thấy tâm trạng tĩnh lặng hơn. Đường bà tôn nghe xong cười nói Vạn vật đều có tà linh <cười> Một số cổ vật trải qua 5 tháng mà lắng động lại Chính nó cũng sẽ nhiễm một chút thiên địa nguyên khí Thường thường những người tiếp xúc đến thứ này Đừng nói là tâm trạng yên ả Sau một khoảng thời gian có thể Có ích thọ duyên niên Chẳng qua điều này chỉ giới hạn Với những vật có lai lịch đứng đắn Nếu như là lấy ra từ mộ Phần lớn lại mang theo âm sát khí Tiếp xúc lâu khiến bản thân tổn thương. Người có thể câu thông thiên địa nguyên khí. Đối với loại khí này, cảm ứng so với người thường, tự nhiên là sâu sắc hơn nhiều. Chẳng qua, trừ phi là pháp khí. Đồ cổ mà có khí bao quanh đều có vẻ mỏng manh, mặc dù là chúng ta, và lớn cũng đều không thể cảm ứng tới được. Thời kỳ mà huyền môn chúng ta cường thịnh nhất, nghe nói có tổ sư có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Dù lãng tới đâu, có điều kiện... Nay không có khả năng có được người như vậy. Hạ thược nghe xong thoáng động tâm, cô dùng thiên nhãn hoàn toàn có thể thấy toàn bộ thiên địa nguyên khí. Nói vậy, chẳng phải là cô có thể dùng thiên nhãn để phân biệt đồ cổ à? Đồng thị tuy là một trong những thành phố liên tuyến, nhưng qua vài năm nữa sẽ trở thành trung tâm gốm xứ cùng đồ cổ nổi danh. Thời cổ đại, nơi này từng xây dựng nhà quan cùng nhà dân, Rất nhiều người ở Đông Thị dựa vào nghề gốm xứ mà sống đời đời. Nay là đầu năm 1992, nền kinh tế quốc gia vừa bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Qua vài năm nữa, nghiệp gốm xứ trở thành trụ cột sản nghiệp của Đông Thị. Hơn nữa kéo theo ngành sản xuất đồ cổ phát triển, dậy sóng, phong trào sưu tầm đồ cổ. Trong trí nhớ hạ thực, đại khái là từ năm 97, Đông Thị xuất hiện gốm xứ. Một phố đồ cổ vô cùng náo nhiệt. hơn nữa xuất hiện một đám thương nhân gốm xứ, thương nhân đồ cổ, thậm chí ngay cả tập đoàn gốm xứ nổi danh trong ngoài nước, đồ cổ cự thương. Khiến Đông Thị trở thành thành phố phồn hoa vô hạn, trở thành một kỳ đạo cảnh hiếm có. Nhưng đó đều là những điều của 5 năm sau. Hiện tại, kinh tế chỉ mới bắt đầu phát triển từ các vùng duyên hải. Cơn sóng này... Cũng chưa có thổi tới đông thị Lúc này kinh tế trong trạng thái đình trệ Nhưng chính vì như vậy Đây mới là cơ hội không phải sao Trong mắt Hạ Thược hiện lên ánh sáng Nay thị trường đồ cổ không phải rất khởi sắc Để sưu tầm đồ cổ chưa tiến tới Dòng người trong thị trường đồ cổ không có nhiều Mà cũng chưa có người chạy tới nông thôn thu thập đồ cổ nó cách khác lúc này mà có muốn kiểm lộ một chút Cũng không phải khó khăn như những năm sau vậy. Hố ngồ cô lại có năng lực của thiên nhãn, quả thực là có thể kiểm mãi cũng không mệt. Trên người hạ thực có chút tiền, đều là vì ở lại trong thôn đi học. Mẹ Lý Quyên sợ cô thường xuyên xin bà nội mua đồ ăn vặt, vừa qua năm mới liền tịch thu tiền, chỉ cho cô chút tiền tiêu vặt, dặn cô là phải tiết kiệm. đều nhìn số tiền này không nhiều lắm, Nhưng hiện nay giá hàng so với 10 năm sau thấp hơn không biết bao lần. Hạ Thược nở nụ cười, nói làm liền làm. Mỗi khi đến chủ nhật được nghỉ, cha mẹ trở về đón cô, về nhà trong nội thành ở lại 2 ngày. Hạ Thược mượn cơ hội này, nói dối là đi chơi với bạn, liền đeo theo cả sách túi, một đầu chui vào chợ đồ cổ. Trong thời đại này, người tới chợ đồ cổ phần lớn là những ông lão về hưu. Hoặc là những người đến gần trung niên có hứng thú với việc sưu tầm đồ cổ. Cô không gặp nhiều người trẻ tuổi, chứ đừng nói là đứa trẻ 10 tuổi như là Hạ Thược. Hạ Thược đi tới chợ đồ cổ khiến nhiều nhiều người chú ý. Nhưng đại đa số mọi người đều cho là cô đi theo người lớn. Khi cô tới quầy hàng hỏi giá cả, ông chủ quầy hàng thấy cô là đứa nhỏ, tưởng cô bắt chước ông nội mình đem chiếc bình lọ mọ này mua về để chơi. Vì thế cũng không ai há mồm loạn giá với cô Cô không có người cùng cô nắm tay luận giá Ông chủ quầy hàng đều cho là cô không khả năng mua thật Cho nên nhiều người đều muốn đuổi cô đi Tùy ý ra cái giá lên tính tiền Thật không ngờ Chào giá lọ thuốc hít 20 đồng tiền Hạ thực thực đúng lấy tiền ra mua Ông chủ cầm tiền trong tay Nhìn chăm chăm bóng cô đi xa lắc đầu cảm thán Còn cái nhà ai kia vậy Còn tuổi nhỏ mà lụi bại như vậy Xem ăn mặc cũng chỉ là con nhà bình thường Thực sự không biết cha mẹ kiếm tiền không dễ Tiền này lãng phí như vậy Quên đi quên đi quán chuyện làm cái gì 5 đồng tiền mua đồ bỏ đi ấy Coi như buôn bán lời Cậu không ngờ Xa xa ánh mắt hạ thược nghỉ trầm trầm Một tầng khí mỏng bao quanh lọ thuốc hít Mỉm cười cất kỹ trong túi Từ đó về sau, chợ đồ cổ ở Đông Thị hầu như đến cuối tuần lại thấy bóng dáng hạ thượng Lâu ngày trong quán, trong chợ đồ cổ, biết đến cô, cô có người nói cô là người sư tầm nhỏ tuổi nhất. Có mấy chủ quán quen biết, thấy cô tới, vô cùng nhiệt tình, tiếp đón cô, dẫn tới sạp, nhìn một lần. Đã đa số thời gian, mặc cho chủ quán ba hoa chích trẻ, cô chỉ cười lắc đầu. Ngay cả một số ít người trưởng thành, nhị không được, Thúc đẩy chủ quán mua một số vật Nhưng hạ thược chỉ cười nụ cười kia biểu hiện ra ngoài Sự trầm ổn cùng bình tĩnh Ngay cả người trưởng thành Cũng có chỗ không theo kịp Lúc này thược khiến một số chủ quán thấy lạ Nhưng luận nhãn lực Hạ thược biểu hiện giống như đứa nhỏ Cô hỏi giá cả đồ vật Phân biệt ra sao Đối với những đồ vật làm cũ để giả đồ cổ Cô hỏi một hai câu Thật tình đây mới là chỗ cao minh của Hạ Thược Nhìn tuổi của cô Lại đến chợ đồ cổ Qua lại vốn gây sự chú ý Tự nhiên cô không ngốc đến mức Dùng thiên nhãn Nhìn chúng món đồ liền hỏi giá Hỏi xong bỏ tiền mua Tuy nói kiềm lậu Chính là ở trong một đống đồ giỏm Mà Tiên Anh nhìn ra được Châu Ngọc Nhưng mặc dù là đồ giỏm Thì nó cũng đã được làm cũ Cô sẽ không ngốc đến mức Vừa đến hỏi ngay những đồ cổ thật Tự nhiên sẽ chọn một số món đồ giỏm để hỏi giá Như thế có thể đụng nước béo cò Không bị một số người hữu tâm nhìn ra được ngẫu nhiên khi cô nhìn thấy một món chính phẩm và điện phía sau có có người nhìn mình Cô sẽ làm như khi mua đồ kia Rồi thuận tiện lấy thêm Cầm lên một món hàng giỏm Nhưng không tính là hàng giả Đi nhiều lần Cô coi như biểu hạ bảng giá Các loại đồ vật trong chợ đồ cổ Cho nên mỗi lần kiểm lậu Đều tùy tiện mua thêm một món Nhưng dù vậy cho lòng hạ thược chảy máu Lão nương cũng không phải là kẻ thừa tiền Dựa vào bản sự đục nước béo cò Lâu ngày các chủ quán Trong chợ đồ cổ cho rằng Cô là cảm thấy hứng thú Với những món đồ cổ này Thấy cô tuổi không nhiều Mà hứng thú đồ cổ Những chủ quán thích cô Khi nào không vội, còn tán gẫu với cô vài câu. Có khi còn có một đám người vây lại khoe khoang một trận. Một ít kinh nghiệm về đồ cổ cũng nói ra. Thời gian lâu, Hạ Thược quả thực học được không ít. Mỗi ngày ngoài chủ nhật quay về trong thành phố, Hạ Thược đều đến chợ đồ cổ đi một vòng. Thứ hai cô lại quay về nhà ông bà nội trong thập lý thôn. Ban ngày học trong trường, Sáng sớm giữa trưa lên núi, đến chỗ sư phụ tập võ dưỡng khí, học tập thuật pháp huyền môn. Tàn học lại đến nhà chu giáo sư. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô ngồi luyện câu một lát. Đã bộ phần thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, cô đều lên núi với sư phụ. Lúc này đây, trình độ của cô chia phương diện huyền học dịch lý tăng mạnh. Thành tích học tập không cần lo lắng. Mẹ Lý Quyên thấy cô mỗi cuộc thi đã điểm tối đa, lúc này bỏ xuống tảng đá trong lòng. Sau này, Hạ Thược lấy thành tích xuất sắc nổi trội đó, thì vào trường trung học nhất trung tốt nhất đông thị. Cũng chỉ có thể đến cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về thập lý thôn lên núi. Nhưng ngày thường cô không hề nhàn dỗi. Sáng sớm mỗi ngày ngồi luyện công, buổi tối thừa dịp cha mẹ đi ngủ, là luyện tập công phu dưỡng khí. Cuối tuần trước khi quay về thập lý thôn, cũng sẽ thuận đường đi tới chợ đồ cổ một lần. Lợi dụng thiên nhãn để kiểm lậu Hạ thược trải qua Những ngày bận rộn mà có quy luật Đông lạnh hạ nóng đảo mắt đã 5 năm trôi qua Thập lý thôn Một căn nhà phía sau núi Dưới tàng cây lựu sung xuê Có cô gái mặc bộ quần áo trắng Ngồi dưới đó Cô gái ước chừng 15 tuổi Hà má có chút tròn tròn Làn da trắng nõn Lộ ra màu hồng vẫn nhạt nhạt Tựa như chút áng mây đỏ cuối chân trời Cô cười nhẹ nhàng, quanh thân mùi hoa thượng dược nhạt nhạt, nhẹ nhàng thanh nhã như là ngọc, khiến cô tăng vài phần của mỹ nhân cổ điển. Giờ phút này đây, nơi đáy mắt cô, xẹt qua chút nụ cười. Nhìn ông lão ngồi trên xe lăn, cách đó không xa, đang tỉa cành lá cho khóm hoa hồng, mà nhẹ giọng nói. Sư phụ à, hôm nay ngài có huyết quang tai ương. Âu lão suýt chút nữa, ngã dưới đầu vào bụi hoa, Lúc này phải đứng lại, không khỏi ai ui một tiếng. Cúi đầu nhìn trên ngón tay có chiếc gai hoa hồng đâm vào, sau khi rút ra chảy ra giọt máu. Hạ khẽ cười thành tiếng, trong mắt có chút giảo hoạt. Thầy nhìn đi, huyết quang tai ương. Khi nói chuyện cô đã đứng dậy đi phía trong phòng. Phía sau vang lên tiếng giống giận của ông lão. Số nhà đầu cả ngày chỉ biết đùa vi sư, trong mắt con có biết kính lão tôn hiền hay không? Tiếng măng rơi xuống, hạ thược từ trong phòng ra Trong tay mang theo hộp thuốc mỡ cười cười Này, con đây không phải là kính lão tôn hiền sao? Đường tôn bá, vừa thấy hộp thuốc mỡ trong tay cô Xua tay nói Được rồi, được rồi, sư phụ không phải là mấy cô gái yếu đuối các con Dưới ngón tay một lúc là được Chảy giọt máu thôi, bổ thuốc mỡ làm cái gì? Hạ thược không nghe lời ông, ngồi xổm xuống bắt đầu bôi thuốc mỡ cho ông, ngừng đầu nói, sư phụ à, hôm nay con không lên núi được, con đã hẹn với bạn ra ngoài chơi, lập tức phải đi, buổi chiều đi chơi xong con quay về, đến ngày nghỉ con lại lên núi với người. Những năm gần đây, cứ đến ngày nghỉ, Hà Thược đều lên núi với sư phụ. Nếu không có Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình, Cùng Béo Đôn thi thoảng hẹn cô đi chơi, toàn bộ ngày nghỉ của cô không rời khỏi núi rồi sao, từ sau khi quay về trong thành đi học, mỗi tuần chỉ đợi đến cuối tuần mới được gặp sư phụ. Mấy năm nay, Đường Tôn Bá tuy trên danh nghĩa là sư phụ cô, nhưng trong lòng cô, ông giống như người ông của cô vậy. Bằng Lương Tâm mà nói, ông nội hạ quốc hỷ của cô không giống như Đường Tôn Bá yêu thương cô như vậy. Mấy năm nay, Hạ Thư biết một số chuyện của Đường Tôn Bá. Vợ ông mất sớm, rồi gối cũng không có con cái. Ở trong mắt đường tôn bá, hạ thược giống như cháu gái ông. Đường tôn bá đều thấy được không đành lòng trong mắt hạ thược, không khỏi thở dài. đường ngốc này, con đã theo sư phụ nhiều năm vậy, sớm nên biết lẽ trời thay đổi, nhân sinh vô thường. Thế gian nào có cuộc vui mà không tàn, con với ta trở thành thầy trò cũng là duyên phận. Tùy nói vậy, nhìn trong mắt ông lão mang theo vẻ an ủi. Huyền môn thu đổ đệ Quan trọng nhất nhân phẩm hiếu đạo Ở điểm này đứa nhỏ này thật hiếm có Được rồi được rồi Sao giống như sinh ly tử biệt thế này Sư phụ năm nay mới có 65 tuổi Còn nhiều năm sống nữa Muốn xuống núi thì nhanh đi đi Còn lề mề cái gì Đường tôn bá Bẻ dáng vẻ thổi dâu trừng mắt đuổi người Hạ thực cười đứng dậy Dạ con đi đây Bọn con vào trong thành buổi chiều quay lại Trong thành á Nhà đầu này không phải là con Muốn đến chợ đồ cổ đấy chứ Đừng có mang thứ gì về nữa Hậu viện của sư phụ Sắp thành kho hàng của con rồi đấy Đường tôn bá Trừng ánh mắt hù cô Đáy mắt đầy ý cười Hạ thược nở nụ cười Mấy năm nay cô đào được bảo bối Từ chợ đồ cổ mang về Ước chừng chăm món Mỗi lần giấu vào cặp sách Không cho cha mẹ biết Cũng không cách nào để trong nhà ông bà nội Chỉ đành mang lên núi nhờ sư phụ cất dùm Sư phụ có một gian phòng Ở phía sau hậu diện Chuyên môn để cô những món đồ cổ này Này đồ cổ đã bày đầy căn phòng Hơn nữa tất cả đều là chính phẩm Cô vẫn gửi tích trữ cho đến hôm nay Năm nay là năm 1997 Hồng Kông vừa độc thu hồi Qua không lâu nữa Sẽ có một ít thương nhân Hồng Kông Đến Đông Thị Ngày gống xứ cùng đồ cổ bắt đầu sống lại Trong vòng 3 năm, kinh tế đông thị bắt đầu phát triển tăng mạnh Những bảo bối trong tay cô đào được cũng đã đến lúc sắp hồi báo Vào kiếp trước, cha cô chính là người mùa hè sang năm mất việc Khi cô vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, hẳn là cô vẫn còn kịp Kịp thay đổi toàn bộ Khi Hạ Thược đi tới đầu thôn, Lưu Thủy Thúy Đỗ Bình cùng Béo Đôn đã đứng đợi cô Lưu Thúy Thúy, năm nay 17 tuổi, thân cao 1m75cm Đôi chân dài, thon nhỏ Mà dù không nói dáng vẻ cô xinh đẹp bao nhiêu Nhưng tính tình cô mạnh mẽ, làm việc lanh lẹ Ở cùng một chỗ với cô, khiến người ta nhịn không được, cảm thấy tinh thần sang sẵn Đỗ Bình cũng đã 17 tuổi, giống trước kia Với làn da ngăm đen, bóc dáng cao giáo Ánh mắt sáng trong như trước đây Dáng người so với trước đây, tinh tráng hơn Đều là nhờ đánh nhau mà có Bèo đôn thì vẫn mập mạp so với trước đây rắn chắc thoạt nhìn hàm hậu đáng yêu. Ba người thấy Hạ Thược đi tới, xa xa với tay với cô. Lưu Thủy Thúy cười mắng, nhà đầu chết tiệt kia, cuối cùng nhà mi cũng tới. Đường lão ra có bảo bối gì, có thể giữ mi trên đó suốt thế hả? Cả ngày chỉ biết chạy lên núi. Hạ Thược chỉ mỉm cười, bọn Lưu Thủy Thúy đều biết cô thường chạy lên núi. Mới đầu bọn họ rất hiếu kỳ, năn nỉ cô dẫn lên núi xem một chút. Cô xin được sự đồng ý của sư phụ dẫn bọn họ lên đó chơi vài lần. Bọn họ sao có thể nhìn ra sự huyền diệu của căn nhà trên núi chứ? Đi vài lần lại thấy không có gì. Sau này lại đến Đông Thị đi học. Bình thường, phải chọ ở trường. Cô không có đi lên núi. Lưu Thúy Thúy kéo Hạ Thược đến trước mặt, cười đánh giá một phèn. Bộ quần áo trắng này thì đúng là càng tôn ra em đấy. Đúng là mấy cô gái trong thành phố có khác mặc quần áo... Đúng là xinh đẹp Nó đến thực kỳ quái Lúc trước em học trong thôn với bọn chị Sao em phơi nắng không có bị đen Xem làn da này trong trắng lộ hồng Trong suốt đi thủy tinh Không giống như chị Chỉ là vóc dáng cao lên Làn da thì đen khó nhìn <cười> Chị Thúy Thúy Da chị gọi là máu lúa mạch Mà màu sắc khỏe mạnh Hạ thừa cười nhẹ Mấy năm nay cô tu luyện phương pháp giữ khí Cũng có thành quả Đột nhiên phá giai đoạn luyện tinh hóa khí Người ngoài nhìn vào chỉ thấy làn da cô trắng trẻo khí huyết tốt, trên thực tế cơ thể tốt hơn cả như vậy. Nụ cười của cô mang theo chút hàm xúc, làn gió nhẹ thổi qua lay động làn váy, mềm mại, lạnh nhạt, hàm xúc nói không nên lời. Khiến cho Đỗ Bình nhìn không khỏi ngây người. Cậu nhớ rõ, lúc trước trong trường học, Hạ Thược sau khi cứu béo đôn, cậu trong lòng không phục thường tìm cô khiêu chiến. Nhìn kỳ quái, mỗi lần đều bị cô lừa qua. Không hiểu sao, cô có thể khiến lực chú ý của mình chuyển nơi khác. Hờ nữa, chờ cô đi khỏi, thực lâu sau cậu mới phát hiện mình bị lừa. Cậu từ đầu tức giận đến nổi giận. Luôn mãi không hiểu vì sao mình không phải là đối thủ của một cô gái nhỏ chứ. Nhưng dần dần cậu hiểu, cô đã không còn là con quỷ. Hay khóc, mỗi lần bị cậu trêu chọc lại trốn phía sau lưu thúy thúy, nhát gan không dám ra nữa. Cô trí tuệ, giảo hoạt Thậm chí có một loại lạnh nhạt Không phù hợp với tuổi cô Loại khí chất khiến cậu cảm thấy kỳ quái Không biết vì sao Cậu luôn có cảm giác Mình còn nhỏ tuổi hơn so với cả cô Này, ngây ngốc cái gì đấy? Lưu Thúy Thúy Chụp mạnh bả vai đỗ bình Thấy cậu nhìn chầm chầm hạ thược Không khỏi cười trêu ghẹo Nha nha, sẽ không phải là Coi trọng thực tử nhà chúng ta chứ Tớ cảnh cáo cậu Thượng tử mới 15 Đem cái dáng vẻ động xuân tâm kia của cậu Thu lại cho lão nương Béo đôn ở một bên cười phun Hạ thượng thì thiếu chút nữa sặc Nhìn phía đỗ bình Thấy sắc mặt đỗ bình ửng hồng Lì không khỏi hơi hơi sửng sốt Đỗ bình vội vàng quát Tớ, tớ đang suy nghĩ thực tử của béo đôn sang năm thi trung học Đến lúc đó thi đậu trường trung học nhất trung ở Đông Thị Chúng ta vừa vặn lên năm ba Có thể ở lại trong thôn Trông no bọn họ một năm Cậu có nói cái gì chứ Lưu Thủy Thúy cùng Đỗ Bình Hai người lúc trước thi lên trung học Thành tích không tệ Mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn thi được vào trường trung học Đứng đầu đông thị Hai người so với Hạ Thược cùng Béo Đôn Lớn hơn 2 tuổi Này Hạ Thược cùng Béo Đôn Đang học tại Sơ Trung Phụ thuộc trường nhất trung Cùng một man Qua nghỉ hè lê lên năm nhất rồi Mà Lưu Thủy Thúy cùng Đỗ Bình cũng học lên lớp 11 Thấy dáng vẻ sốt ruột của Đỗ Bình, Lương Thúy Thúy hiện như không tin, hoài nghi nhìn cậu. Thật sao? Đương nhiên là thật, xe đến rồi kìa, nhanh lên đi. Thấy cách đó không xa, có xe buýt tới, Đỗ Bình vẫy, vẫy tay. Hạ thược như bóng dáng Đỗ Bình cười nhẹ. 17 tuổi đúng là tuổi trớm yêu. Cô là từ cái tuổi kia đến đây, đối với biểu hiện Đỗ Bình, liếc mắt một cái có thể hiểu. Đỗ Bình, tại sao đậm tâm tư với cô? Cô nàng Hạ Thược chăm mối khó hiểu. Xe dừng lại ven đường. Lưu Thúy Thúy lôi kéo Hạ Thược lên xe. Thấy Béo Đôn đi ở cuối cùng liền hô. Béo Đôn chạy nhanh lên. Lê xe, Hạ Thược cùng Lưu Thúy Thúy ngồi cùng một chỗ. Đỗ Bình cùng Béo Đôn ngồi cùng một chỗ. Bốn người trước sau chiếm hai hàng ghế ngồi. Béo Đôn vừa ngồi xuống thầm oán. Chị Thúy Thúy được luôn gọi Béo Đôn, Béo Đôn. Em có tên, chú Minh Húc. Tốt xấu gì em cũng học ở trường phụ thuộc trường nhất chung Chị luôn gọi em là béo đôn Bạn học ngay thấy cười em đấy Nhà mi sĩ diện gớm đấy nhỉ Lưu Thủy Thúy xoay người Thấy lạ lên xoay bóp mặt béo đôn Chọc béo đôn lại là trận thầm oán Hạ thừa khẽ cười ra tiếng ngay các bạn mình đấu võ mùng Cô không khỏi cong khóe miệng Quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ kia Kếp trước Lưu Thủy Thúy thì đại học không thành công Trong nhà vì cung cấp cho em trai đi học, liền không để cô thi lại. Sau này cô xin được công việc bán hàng tại cửa hàng, cây hồn sớm. Đỗ Bình tuy rằng thi đậu đại học, nhưng không có lý tưởng đi học. Vì thế bỏ qua việc học đại học, đi tham gia quân đội. Sau này phục viên quay về, trong nhà nhờ quan hệ, mà xin vào một ban trong xí nghiệp gom sứ. Năm đó, Béo Đôn bởi vì chuyện của chú giáo sư, mà cả nhà cậu bị liên lụy. Sức khỏe cậu không được tốt, luôn bệnh nặng, bệnh nhẹ không ngừng. Sau đó, bỏ học ở nhà tỉnh dưỡng. Sau này thân thể tốt hơn, phải vào trong thành làm công. Trong kiếp này, những người bạn nối khố này còn có thể đi theo quỹ tích trước đây. Hà Thược không biết nữa, nhưng vận mệnh của Béo Đôn cũng ở khi cô cải biến vận mệnh của chú giáo sư. Cũng theo đó, cải biến theo. Ít nhất ở kiếp trước, Cô không nhớ chuyện béo đôn, có đi học trường phụ thuộc trường nhất trung không? có là bạn học cùng ban với cô. Hạ thược dựa vào ghế ngồi mỉm cười, như vậy không phải tốt lắm mà. Nhân sinh có thể đến một lần. Cô cũng hy vọng cuộc sống bạn bè mình so với đời trước tốt hơn. Từ thập lý thôn đến trong thành, chỉ đi 10 dặm, ngồi xe buýt chừng 10 phút đồng hồ, rất thuận tiện. Để trong thành, bốn người đổi ngồi giao thông công cộng đi tới chợ đồ cổ. Chợ đồ cổ Đông thị của phố buôn bán đồ cổ không giống nhau. Phố đồ cổ chính là trên đường có nhiều cửa hàng đồ cổ, hàng hóa nhiều, giao dịch nhiều, mà chợ đồ cổ là lấy hoang đồ là chính, cụ chính là xuống nông thôn tìm đồ cổ để mua. Cũng trộn lẫn một số đồ mô phỏng bằng công nghệ hiện đại, có thể nói là vàng thau lẫn lộn, đồ thật ít, đồ giả thì nhiều. Nhìn nơi này cũng là nơi tốt để luyện nhãn lực cùng năng lực sưu tầm Cho nên không ít người người đi tới đây đi dạo Bốn người vừa bước chân vào chợ Có ông chủ cửa hàng nhận ra hạ thược Tay nhiệt tình hồ Tiểu hạ lại đây Tiểu hạ đến đây đến đây Bên này có đồ mới thu về đây này Lại đây xem chút đi Hả đây không phải cháu trai chú giáo sư à Sao cháu cùng đến đây với tiểu hạ Các cháu biết nhau ư Bèo đồn gã gãi đầu Chú Ngô, bọn cháu cùng học với nhau. Các cháu là bạn học hả? Hay à, cái này thực là... Nhiều năm như vậy ta lại không biết. Hai người sư tầm ít tuổi nhất trợ chỉ là bạn học đấy. Việc buôn bán này của ta thực là... Ngô Thư Hải cười nói. Những năm gần đây, bởi vì chú giáo sư thích sư tầm đồ cổ, Béo Đôn cũng đã đi đến đây vài lần. Thường xuyên tới đây nên cũng quen biết với một số chủ quán. Hạ Thược thường đến chợ đồ cổ Ban đầu, bà bè cô không hay biết Là hai năm trước Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình Có hôm đến chợ đồ cổ cùng bạn chơi Chúng gặp gặp cô ở đây Thế nên họ mới biết Hạ Thược thường đến đây Sau này béo đôn có biết việc này Có điều ba người cũng chỉ nghĩ là Cô bị chua giáo sư hùn đúc Thích đến đây đi lượn vài vòng Cũng không cho rằng cô kiểm lậu thực sự Dù sao muốn kiểu lậu được Thì cũng phải xem nhãn lực Loại nhãn lực này Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình tự nhận là không có Mà béo đôn vài năm nay chịu sự hun đúc của chú giáo sư Tuy rằng có học một số kiến thức về xem xét đồ cổ Nhưng không thể nghi ngờ nhãn lực thực kém Mặc dù hạ thược cùng béo đôn đều là theo chu giáo sư học tập Nhưng phòng trừng nhãn lực cũng kém nhiều lắm Năm năm trước chú giáo sư nhận được nghiên mực đoan khê Thời Càn Long Lúc trước chỉ mất 100 đồng để mua Này nếu cầm bán đấu giá, ấn theo giá thị trường, giá bắt đầu ít nhất 3 vạn. Nếu như đấu giá, hẳn phải trên 10 vạn. Nếu gặp gỡ người sưu tầm yêu thích với nghiên mực đoan khê, giá có thể cao hơn nữa. Lúc trước ông chủ quán bán hớ chiếc nghiên mực đoan khê kia, sau khi biết hối hận đến mức đấm ngực dậm chân. Nhưng không thể làm gì được, đồ cổ là một ngành vô cùng đặc biệt. Tất cả đều là dựa vào nhãn lực để mà ăn cơm Trong ngành này Không có lừa gạt Không có quy định trả lại đồ Bởi vì mua bán đồ cổ Chỉ là đánh giá phương diện tri thức của song phương Có lẽ bán bị lọt Có lẽ do người mua sai lầm Đều chỉ có thể tổng kết lại Thành bài học kinh nghiệm Chẳng trách người khác Cho nên Cho nên chợ đồ cổ là nơi người bình thường Không dám đặt chân tới Khó khăn chỉ là ở chỗ nhận biết thật giả Nhưng đây chính là sự hấp dẫn của mặt hàng này. Bốn người bọn hạ thược đến trước cửa quán của chú Ngô, Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình thấy một ít đồ cổ, đồ xứ, đồng tiền, tranh chữ. Những vật này tùy ý đặt được cùng một chỗ. Thoạt nhìn lộ ra hơi thở cổ xưa. Tất cả giống như đồ thật. Đến đây đến đây các bạn học sinh nhỏ nào, nhìn thứ này xem đều là đồ cổ thu từ đông thôn lên. Nó không chừng có thể kiểm lậu. Chủ quán ngô khoa tay múa chân chỉ phía khu vực góc bên trái, ý bảo bốn người Hạ Thược nhìn những đồ vật đằng này. Hạ Thược thấy vậy nở nụ cười, chỉ nhìn mà không nói lời nào. Ngô Thư Hải vừa thấy biểu tình này của cô không khỏi thở dài. Năm năm nay, ông đối với tính tình Hạ Thược coi như lần mò được một chút. hễ cô cười như vậy, liền chứng tỏ không ra tay mua. Ông cũng thấy vô cùng kỳ quái. Vì sao tuổi cô không phải là lớn lắm Nhìn nụ cười lại khiến người ta cảm thấy có chút thần bí Giống như chỉ cần cô liếc mắt một cái Có thể nhìn thấy thấu những món đồ trên sạp hàng Nếu hạ thực lúc này biết suy nghĩ của Ngô Thư Hải Đại khái muốn khen nông một tiếng trực giác thực sâu sắc Kỳ thực trong quầy hàng này Cô có chính phẩm Nhưng cũng không có trong khu vực mà Ngô Thư Hải chỉ cho bọn họ Những tiểu thương buôn đồ cổ không phải là kẻ ngốc Vật thu từ nông thôn đến bọn họ Cũng sẽ trước phân rõ một phen Có một chút có thể kết luận là thật phẩm Ai muốn đặt chúng cho đống hàng giả Để mà giảm mất giá trị Những chính phẩm này thường thường đều là lén giao dịch Hơn nữa giá giao dịch cũng là bí mật với người ngoài Còn lại những đồ vật này đều là đồ mô phỏng Hay những vật chưa xác định Bình thường người ngoài nghề đều bắt đầu với những vật như vậy Tuy rằng nay Hạ Thược cùng béo đôn Đã không tính người ngoài nghề Nhưng cả hai bọn họ vẫn chỉ là học sinh Giá thế bình thường Nói trắng ra chỉ là không có tiền Cho dù ánh mắt có thể thấy chính phẩm Bọn họ cũng không thể mua nổi Mặt hàng đồ cổ này Chủ yếu là hướng về phía người trong thành phố Như người mà trào giá Việc mở cửa buôn bán đồ cổ Chủ yếu là muốn có lời Ngô Thư Hải đã biết bọn họ chỉ là học sinh nghèo, không thể mua chính phẩm, tất nhiên là sẽ dẫn bọn họ tới chỗ đồ rẻ. Mấy thứ này cũng không đáng giá tiền, nhưng bán được một món thôi, tiền cơm hôm nay khỏi lo. Hạ Thược ngay cả tay chưa thèm động, chỉ cười nhìn nhìn, liền biết trong đống đồ không có chính phẩm. Nhìn béo đôn lại ngồi xuống, bắt đầu chọn vài món chính, cuối cùng đứng dậy nói. Chú Ngô, chú cho bọn cháu xem thứ khác đi. Như thế nào, không có món nào vừa mắt hư, đừng có vội Các cháu xem lại đi, chắc các cháu được nghỉ hè rồi chứ Vậy thì vừa vặn, mua một món về mà chơi đùa, không phải rất tốt à? Tuy không có cửa hàng nào có thói quen, ép mua buộc bán nhưng ngô thư hải tất nhiên vì tiền cơm ngày hôm nay mà cố gắng lần nữa Bèo đồn là người không biết cử tuyệt, ngay chủ quán giữ lại, liền ngượng ngùng nhức đầu Hạ thừa cười nói Ừ. Chú Ngô à, bọn cháu đi nơi khác xem một lát Không chừng lát nữa quay lại đây Lời này khiến Ngô Thư Hải Nhất thời không biết nói gì Chỉ đành cười cười Nhìn bóng bốn người đi đến cửa hàng khác Liên tục ghé qua 10 sạp hàng Không phát hiện vật nào kiểm lậu được Một sạp hàng Lưu Thúy Thúy Nhìn trúng một chiếc vòng Chiếc vòng kia thoảng nhìn giống cổ ngọc Bên trên có buộc một sợi dây thừng Lưu Thúy Thúy nhìn thấy vô cùng thích Linh cầm lên đeo thử vào Trái xem phải xem Thư tử à em nhìn cái này xem Chị đeo chiếc vòng này nhìn đẹp không Tùy hạ thược có năng lực của thiên nhãn Nhưng mấy năm nay Cô theo chú giáo sư Cùng một số chủ cửa hàng Và những nhà sư tầm đồ cổ Học hỏi khẩu ít kiến thức về đồ cổ Chiếc vòng tay này cho dù không dùng thiên nhãn Cô có thể biết đây là hàng si hóa Dùng axit tẩy qua Hơn nữa còn làm cũ đi Nhưng hạ thược chưa kịp nói, Lưu Thúy Thúy lại hỏi Ông chủ, sao chiếc vòng ngọc này của ông lại còn treo thêm dây thừng bên trên, thực dư thừa Tôi có thể tháo dây thừng ra nhìn được chứ Còn nữa, vòng ngọc này ông bán bao nhiêu? Từ khoảnh khắc Lưu Thúy Thúy đeo ngọc vào chủ quán kia biết cô chỉ là người thường bởi vì người trong nghề xem ngọc hễ có dây thừng bên trên trước tiên đều là cuốn dây thừng vật tại cổ tay sau đó đem ngọc đặt vào lòng bàn tay quan sát Lưu Thúy Thúy, ngay cả nhìn không nhìn, trực tiếp đeo vào cổ tay. Hơn nữa, cô muốn tháo dây thừng ra. Nhưng nhiên hạ thược thấy, bên trên có bụi dây thừng, chỉ là lừa dối người khác. Ngọc này căn bản không phải ngọc tốt. Béo Đôn ở một bên, phụt cười một tiếng, không nói lời nào. Đỗ Bình kỳ quá liếc cậu ta, nhỏ giọng Làm sao thế? Có phải chiếc vòng tay có vấn đề không? Béo Đôn lắc đầu nhỏ giọng Có vấn đề hay không, chị Thúy Thúy cũng sẽ không mua. Lúc này đây, chủ quán không mạn không nhạt, vừa năm ngón tay. Thúy Thúy thấy vậy ngẩn ngơ. Có ý gì vậy? Hạ thược bên tai cô nhỏ giọng nói giá. Lời Thúy Thúy trừng mắt. 500 đồng á? Ôi dồi ôi má ơi! Hơn cả 3 tháng sinh hoạt phí ở trọ trong trường của chị đấy. Vào năm 1997, tuy so với năm trước kinh tế khá hơn, tiền lương tăng không ít. Nhưng mà gia đình bình thường quản rất nghiêm khắc đối với sinh hoạt phí của con cái. Trong nhà Lưu Thúy Thúy còn có một em trai Cha mẹ cô chỉ dựa vào chồng trọt mà sống Đối với sinh hoạt phí của cô khi đi học ở trọ trong thành phố Vẫn là rất chặt chẽ Mỗi tháng nhiều lắm chỉ có 100 đồng tiền Cho nên đối với Lưu Thúy Thúy Chiếc vòng tay lúc này là vô cùng quý giá Tôi không mua Lưu Thúy Thúy lấy vòng ngọc trên tay xuống Tuy cô rất thích nhưng tính cách cô là thẳng thắn Mua không được chính là mua không được Không nói thêm gì, lập tức đem vòng tay cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Tuy sớm đoán, dự kết quả là vậy. Nhìn thấy dáng vẻ lưu Thúy Thúy, cẩn thận đem vòng ngọc đặt lại chỗ cũ. Hạ thượng nhị không được, chua sót trong lòng. Cô cục mắt lập tức cười nói. Chị Thúy Thúy, nếu chị thích chiếc vòng ấy, sau này em mua cho chị một món tốt hơn. Cô tươi cười, lạnh nhạt, lộ ra sự kiên định, dầu như nói thực sự sẽ làm chuyện này. Lưu Thủy Thủy sửng rốt, tiếp theo cười Đi thôi, có câu này của em chị đúng là không có phí công thương em vậy Hiển nhiên, cô chỉ cho là Hạ Thược an ủi cô Nhìn cho dù có là câu an ủi cô Trong lòng cô rất cảm động Đi thôi, chúng ta đến nơi khác xem nào Lưu Thủy Thúy lôi kéo Hạ Thược tiếc nuối khi không mua được chiếc vòng tay vừa rồi Phút chốc không thể đâu nữa Lôi kéo cô đi về phía hàng sạp khác Xa xa phía sau bốn người Ông chủ quán kia liếc chừng mắt Còn tìm món tốt hơn Đến chợ có vài năm Lên thực coi mình là người nghề đấy à Nghề mà không có tiền chính là cây rắm Tìm món tốt đấy hả Người mua được đồ tốt sao đúng là giả bộ Chủ quán bên cạnh ngay vậy cười nói à Lão mã ông nổ nóng Với vài đứa học sinh làm gì Học sinh bây giờ không chú ý học hành cho tốt Cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào cho oai Cũng không cân nhắc kỹ lưỡng Ngay cả một đứa học sinh có thể kiểm lậu. Người như chúng ta lăn lộn trong cái ngành này làm gì? Thôi quên đi, quả bọn nó làm cái gì? Chúng ta không chỉ phát tài nhờ người này, mà còn nhờ những người này đưa tiền tới cửa nữa đấy. Nói rồi, hai chủ quán nhìn nhau cười, không nói gì nữa. Hai người lại không biết, lúc này bốn người Hạ Thực, đi qua bốn năm xàm khác. Đối nhiên lúc này Hạ Thực dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng phía xàm hàng phía trước. Sạp hàng kia, một đống chén đĩa xếp một chỗ Một chiếc đĩa to thanh hoa tỏa ra luồng cổ khí Đại mặt hạ thược không hề vội vàng Bình tĩnh dẫn bạn bè đi qua các sạp hàng theo thứ tự Cho đến tận khi đến trước sạp hàng Tươi cười cho hỏi chủ quán Chủ quán tên là Triệu Tên Triệu Minh Quân Cũng quen biết hạ thược Thấy cô đến đây lì nhiệt tình gọi Tiểu hạ, lại thấy cháu rồi, đến đây đến đây Nhìn bên này xem này, toàn hàng mới đấy Có lẽ sẽ có thứ cháu thích Hạ thừa cười gật gật đầu Nhìn lướt qua khu vực triệu minh quân đang khoa tay Mà chiếc đĩa thanh hoa kia nằm trong khu vực này Lưu Thúy Thúy cùng đỗ bình không hiểu gì Chỉ đứng phía sau nhìn Bèo đôn ngồi xổm xuống Nhặt chiếc bát sứ lên bắt đầu thưởng thức Chiếc đĩa to thanh hoa kia Cậu không thèm liếc nhìn lấy một cái Ông hai đã từng nói, đầu thập kỷ 80, cảnh nước chấn bắt đầu nhái nguyên thanh hoa. Những đồ vật mô phỏng đó tràn ngập khắp nơi trên thế giới, trong nước lại càng khó phân biệt. Từ nhỏ, Béo Đôn vô cùng sùng bái chu giáo sư, phàm những lời mà ông nói qua cậu đều nhớ rõ. Lúc này Hạ Thược ngồi sổ người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa to thanh hoa kia, mà quan sát vô cùng tỉ mỉ. Chiếc đĩa thanh hoa được xưng là đĩa lớn Đường kính nhìn ra chừng hơn 50cm Hòa vằn phượng ý như bay trên đầu mây Kế cấu chặt chẽ, men xanh trắng Màu thanh hoa là xanh ra trời Hơi có chút bụi bám Phẩm tướng hoàn hảo Hạ thược nhẹ nhàng bắt đầu sờ sờ Mặt men có cảm giác như gạo nếp Đáy đĩa được gọt nghiêng nghiêng Triệu Minh Quân vừa thấy hạ thược vừa ý Với chiếc đĩa thanh hoa Liền nhách miệng cười nói à, Ánh mắt tiểu hạ thực tốt Những năm gần đây đồ sứ thanh hoa Đã được sưu tầm rất nóng Nếu chiếc thanh hoa này thực sự là nguyên thanh hoa Vậy thì được coi là quốc bảo rồi Ông ta vừa cười Chủ quán bên cạnh cũng cười ha hà, hà lên Thực hiển nhiên bọn họ đang chiêu đùa hạ thược Hơn nữa cũng không ai cho rằng Đây là nguyên thanh hoa Đồ sứ thanh hoa Không phải chỉ nguyên chiều mới có Từ đường Tống cho tới Minh Thanh đều có đồ sứ thanh hoa. Nhưng chỉ có nguyên thanh hoa là đứng đầu. Nghiên cứu chỉ ra 3 nguyên nhân. Thứ nhất, chiếu nguyên tồn tại trong khoảng thời gian lịch sử ngắn. Đồ sứ ở thời này so với những thời khác hiển nhiên ít hơn nhiều. Thứ hai, vào đầu thời Minh từng có một cuộc vận động hủy đồ sứ đập vỡ rất nhiều đồ sứ nguyên triều khiến nguyên thanh hoa lại càng thêm thưa thớt. Thứ ba, vào thời nhà nguyên Văn nhân địa vị xã hội thấp Xuất phát từ cuộc sống bức bách Không ít văn nhân cùng họa sĩ Chuyển hướng sang thủ công nghiệp dân gian Mà tìm kiếm kế sinh nhai Do đó khiến cho kỹ xảo Cùng vẽ đồ án Trên nguyên thanh hoa tiền triều Có chất lượng tăng vọt Cho nên chỉ thời nhà nguyên Với 98 năm lịch sử Lại chính là thời kỳ đề cao nguyên thanh hoa nhất Ở một độ cao mà cả hai thời Minh thanh đều không thể sánh bằng được Nói trắng ra, nguyên thanh hoa chất lượng tốt tồn tại rất ít cho nên ở trong đồ sứ thanh hoa rất được hâm mộ. Nhưng chính vì chính phẩm rất thưa thớt, ở chợ đồ cổ, đồ mô phỏng lại lan tràn, thế cho nên mới tạo thành định kiến cho lòng các nhà sư tầm. Khi vừa thấy sứ thanh hoa lý cho rằng đó là đồ mới được mô phỏng, vậy nên mới khiến Minh Châu bị long đong, không người nào phân biệt được. Hạ thừa cười nhẹ, cho lòng vô cùng kích động. Những năm gần đây cô kiểm lậu được không ít, đã sớm đạt tới cảnh giới thản nhiên. Nhưng nguyên thanh hoa, quả thực là hiếm thấy. Ít nhất đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua cô thấy được. Cô không chỉ có kết luật đây là nguyên thanh hoa, hơn nữa còn là vật mà chỉ quan lại mới có. Bởi vì, Hoa văn phượng bài này, mà dựa theo luật pháp triều nguyên, Long kỳ lân, Phượng, Bạch Thỏ, Cỏ Linh Chi, người dân bình thường không được dùng. Cho nên, loại hoa văn cấm dùng này chỉ có thể là ở trong nhà quan lại. Dựa theo trí nhớ của Hạ Thược ở kiếp trước, Trích Bình Nguyên Thanh Hoa, Quỷ Cốc Hạ Sơn Mưu Đồ, từng ở Anh Quốc bán đầu giá 2,3 triệu nhân dân tệ, giá trên trời. Trở thành tác phẩm nghệ thuật bậc nhất châu Á, giới học thuật trong nước vô cùng khiếp sợ, Là một tác phẩm nghệ thuật mà các nhà sư tầm đều mơ ước Mặc dù ở trong giới đồ cổ Bát đĩa cổ so với bình là có giá trị hơn Bình giá trị thấp hơn Mà đây lại là chính phẩm nguyên thanh hoa Hơn nữa lại còn là đĩa lớn Giá trị của nó tất nhiên không thấp Hạ thược nhìn chằm chằm trước đĩa thanh hoa trong tay Trong đầu dần dần hình thành ý tưởng Có điều vẻ mặt cô lại không hề biểu hiện gì Thậm chí lộ dân đụ cười ngại ngùng. Chú Triệu cũng đừng chê cười cháu. Chú đã xác định đây là hàng mở cửa. Nên cho cháu chạm vào như vậy. Cái gọi là hàng mở cửa. Chính là chỉ một vật nào đó. Không hề nghi ngờ là hàng thật. Triệu miền quân cười vàng. Cháu coi như là người hiểu biết đấy. Chú nói thật với cháu. Đã buôn bán trong ngành vài năm. Chú Triệu cũng không chơi trò mập mờ với cháu. Vật này là lì không rõ. Nếu như cháu thực sự thích. Với gia này cháu liền mua về chơi đi." Nói xong, Trượng Minh Quân vươn hai ngón tay ra. "200 đồng á, một cái đĩa nhỏ vậy thôi đắt vậy? Cái vừa rồi chị xem tốt xấu gì Cũng là vòng tay, có thể mang, nhưng em mua cái đĩa này về làm gì chứ?" Lưu Thủy Thúy mắt trợn trắng, Đỗ Bình lại không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Hạ Thược. Bèo Đôn ở một bên lén lén kéo Hạ Thược, cho cô ánh mắt. "Cậu thực sự mua đấy à?" Hạ thừa không để ý tới cậu. Chú Triệu à, chú biết cháu là còn là học sinh, tiền tiêu vạc không nhiều, chê người cháu không có mang nhiều tiền như vậy. Chú cũng nói lai lịch vật này không rõ ràng, chú giảm bớt cho cháu đi. Nói xong vừa một ngón tay ra. Triệu Minh Quân nói, ai ui vậy không được. Chú Triệu buôn bán cũng cần tiền vốn, cháu giảm giá quá nhiều. Nhiều nhất chú chỉ có thể giảm cháu 50 đồng, nếu không chú không cách nào khác. Bèo đôn tiếp tục kéo Hạ Thược Hạ Thược cười à, Chú Triệu à Chú thực sự bấm đốt ngón tay tính ra ư Chứ người cháu quả thực không mang nhiều tiền Một phần không có Dứt lời Lấy lấy 150 đồng tiền đưa cho Triệu Minh Quân Triệu Minh Quân thấy tiền Tụm tỉm cười Chú Triệu lan lộn cho cái ngành nghề này Tự nhiên có chút nhãn lực So với việc bấm ngón tay tính không kém hơn là mấy đâu Hiển nhiên Triệu Minh Quân không biết Người ngồi trước mặt mình đây Mấy chân chính là người có thể bấm đốt ngón tay Để tính toán Chính là đệ tử đích truyền thứ 106 Của huyền môn Triều minh quân Đem tiền cất vào túi Hàng hóa tốt nhất thu từ chợ nông thôn về Mua về chỉ mất 30 đồng tiền Qua tay vài lần Lê lên giá hơn mấy lần Vật này nếu được nhà sư tầm nào coi trọng Thế nào chả tìm được vài người bạn Để xem giúp Cũng sẽ không dễ dàng mua như vậy Cho nên nói tiền của học sinh đúng là dễ kiếm Trợ mình quân vui vẻ Lúc này nhìn Hạ Thược ngồi trên mặt đất Đang dùng báo cẩn thận gói chiếc đĩa thanh hoa đó Rồi bỏ vào túi sách Ánh mắt kia giống như đang nhìn một người có tiền như giác Chủ quán gian hàng bên cạnh nhìn sang đây Có lắc đầu, có khinh thường Nhưng không có ai mở miệng nói chuyện Đây là quy củ Sau khi giao dịch xong Không thể lại đổi lại hàng Không biết lúc này cho lòng Hạ Thược cũng nghĩ như vậy Mặt hàng này là thử thách nhãn lực mỗi người Bán do một chính phẩm Cũng chỉ tránh nhãn lực của mình quá kém Cũng giống như chú giáo sư lúc trước Kiểm lộ khối nghiên mực đoan khê Cho dù chủ quán bán lọt Hối hận đòi mạng không thể đoạt trở về Bởi vì giao dịch này đã định xong Hạ Thược đeo cặp lên lưng Nói hai câu với thiệu minh quân Sau đó cụ đám lưu Thúy Thúy rời đi Vừa đi đến chỗ xa, Lưu Thúy Thúy nhị không được nói Thương tử này Nhà đầu chết tiệt nhà mi Tiêu tiền đúng là không tính toán Có ai bỏ ra 150 đồng tiền Mua cái đĩa về không hả? Đựng đồ ăn à? Bài biện, cái đĩa này có cái gì mà đẹp Nhà ai chẳng có cái này Bèo đôn ở một bên xin một tiếng cười phun Chị Thúy Thúy, nếu cái này là chính phẩm Đặt trong nhà trưng bày chỉ là vô cùng sang Nhưng vấn đề là Thứ này không thể là chính phẩm Theo em thấy, thì hơn nữa là do Cảnh Đức Trấn phỏng chế Ông hai nhà em nói à Cảnh Đức Trấn, mô phỏng nguyên thanh hoa không tồi Có điều có giá cả khác nhau Cao có, thấp có Nếu giá cao hơn mười mấy vạn Mấy vạn chưa phải là đắt Giá thấp một hai trăm đồng tiền cũng có Vừa rồi chú Triệu có nói đấy Vật này lai lịch không rõ Khẳng định không biết mua được thế nào Thực tử bỏ một trăm năm đồng mua Đúng là coi tiền như giác Câu trường hiện tại cho lòng chú chịu vô cùng vui mừng Tuy béo đôn mới 15 tuổi Cũng đã tiếp xúc với đồ cổ vài năm Lời nói ra có đạo lý rõ ràng Ngay cả ngày thường Luôn chê cầu ngốc ngách như lưu thủy thủy Lúc này không khỏi gật đầu phụ họa Cảm thấy hạ thược lỗ vốn rồi Độ bình như mày Dừng chân Trước mắt nhìn béo đôn Nếu em đã biết rõ vậy Sao vừa rồi không nói Mẹo đôn nhức đầu về mặt vô tội. Anh Đỗ Bình, em không thể xử oan em. Em lôi kéo bạn ấy rồi. Biết là bạn ấy không nên mua, nhưng em không thể nói cái gì được. Trong chuyện mua bán này, vốn là người ta tình nguyện mà. Cái gì mà chuyện mua bán này? Chuyện mua bán hả? Em mới có mấy tuổi, chưa đủ lông đủ cánh. Đừng có nói mấy cái giá mua bán này về anh. Đỗ Bình nổi giận, lôi kéo, hạ thược quay trở lại. Cái tay họ chịu kia không phải là hố người khác ơ. Cho rằng chúng ta là học sinh, không biết cái gì nên bắt nạt đi. Để anh dẫn em quay lại nói lý với lão. Bắt lão phải trả lại tiền cho em. Trên đĩa sứt này chúng ta không cần. Hạ thược kia vạch đen đầy đầu, giữa khóc giữa cười. Vớt vả lắm cô mới mua được đến tay, giữa bắt cô đem trả ơ. Lúc này, khuôn mặt đỗ bình ửng hồng một cách khó hiểu. Cổ tay hạ thược trắng noãn trơn móng. Nắm trong tay thật mềm mịn Vô cùng mịn màn Cảm giác thoải mái không nói nên lời Từ nhỏ đến lớn Đây không phải là lần đầu cậu kéo tay cô Nhưng không biết vì sao lần này tim đập liên hồi Đỗ bình hận không thể tá cho mình một cái Lúc này là lúc nào chứ Mình lại còn suy nghĩ những thứ linh tinh Cậu vẫn lôi kéo hạ thường bước đi Đi chúng ta quay lại non lý với tay họ triệu kia Em yên tâm dù có phải đánh nhau Anh sẽ đánh lão ta phải trả lại tiền mới thôi Bèo đồn cũng chạy theo phía sau nói Anh Đỗ Bình chú Triệu sẽ không trả đâu Buôn bán mặt hàng này quy định không được trả lại đồ Lại càng không có cách nói hố người Anh Cậu chưa nói xong liền ngậm miệng Thấy Đỗ Bình quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu Hiển nhiên là thực sự tức giận Bèo đồn sợ tới mức tức khắc ngậm miệng Không dám nói thêm Thẩm nghĩ hôm nay sẽ bị người ta cười rồi phòng trừng về sau đến chợ đồ cổ, không người nào cho đón bọn họ. Lại không ngờ, Hạ Thược không dấu vết thu tên lại, dừng chân lại. Anh Đỗ Bình, em biết anh đối với em tốt, nhưng em thực sự rất thích chiếc đĩa này, em sẽ không trả lại đâu. Trên mặt cô mang theo tươi cười, ánh mắt vô cùng kiên định bình tĩnh. sinh ra một luồng khí, khiến người ta không thể dám nói gì nữa. Đỗ Bình cả kinh, mới vừa rồi khi Hạ Thược giúp cổ tay, Từ trong tay cậu về, cậu chỉ cảm thấy có lực đạo đánh vào lòng bàn tay. Tiếp theo, mở tay của cậu ra. Đây là ảo giác à? Hay là... Hạ thược dặn nói. Việc này giống như trước đây, mọi người giữ bí mật giúp em đi. Nhất là béo đôn, chuyện hôm nay đừng cho chu giáo sư biết đấy. Mấy năm nay, rất nhiều lần, cô cùng bạn bè của mình tới chợ đồ cổ mua đồ. Từ đó tới nay đã 3 năm, mỗi một lần đều là nhờ bọn họ giữ bí mật. Nhất là chú giáo sư Ông ấy là nhà sư tầm đồ cổ Nếu như để ông biết cô mua đồ về nhất định sẽ muốn xem Nếu rơi vào tay ông mà ông nhìn ra được Chính là vật phẩm Vậy thì việc này lớn rồi đây 89 10 Hạ Quốc Hỷ sẽ biết Vậy chứng tỏ người nhà Hạ Thược cũng biết Xem cô ở tuổi này Nếu như người nhà mà biết Không có khả năng để cô tùy ý Giữ bón đồ cổ này Còn nữa người thân trong nhà nhất định Xảy ra tranh chấp Với tính cách của bọn họ Đến lúc đó Mỗi người nói hai câu Cô không khống chế được mọi chuyện nữa rồi Hạ thừa không có tiếc Đem món đồ cổ này cho cha mẹ Cùng người thân của mình Nhưng cô biết Bọn họ không hiểu biết ngành này Lại càng không biết phát huy giá trị lớn nhất của nó Đến lúc đó Người trong nhà nói thêm vào Với tính cách của cha mẹ Không chừng liền chia ra ngoài mất tầm huyết cô tích góp mấy năm nay Rất vất vả Có thể vì vậy mất hết Không trách Hạ Thược suy nghĩ nhiều Kiếp trước đối diện thân thích trong nhà Cô hiểu rõ bọn họ Trong sinh kiếp này Những chuyện có thể xảy ra Cô tuyệt đối bóp chết nó từ trong trứng nước Trong lòng cô có kế hoạch hoàn hảo Cô sẽ tìm cơ hội thích hợp nhất Để hành động Thấy Hạ Thược quyết tâm Bọn Lưu Thúy Thúy biết Có khuê nữa cũng vô dụng Chỉ đang gật đầu Được rồi Bọn chị sao có thể không đứng phía em chứ Em bỏ từng ấy tiền Nếu như bị ông nội cùng cha mẹ biết được Cái mông nhỏ của em đã nở hoa Vì cái mông nhỏ của em Bọn chị giữ bí mật này cho Lưu Thủy Thủy nháy mắt Hạ Thược đầu đầy vạch đen Cảm ơn mọi người Chúng ta lên xe quay về đi Bài mặt béo đôn chả đầy khó hiểu Đỗ Bình thì đang suy nghĩ chuyện vừa rồi Bốn người cứ như vậy Rời khỏi chợ đồ cổ Lên xe quay về Xe vừa rời đi trong chợ đồ cổ Một người đàn ông khoảng 40 tuổi béo ục ịch Dẫn theo ông lão đến trước gian hàng của triệu minh quân Người đàn ông kia vô cùng cung kính Với ông lão đi sau Ánh mắt quét qua quầy hàng Lập tức sửng sốt Sau đó liền như bị sét đánh Sắc mặt trắng bệch táo lấy triệu minh quân Tài ru dù run cao giọng Ông chủ triệu Chiếc đĩa thanh hoa vừa rồi ở đây đâu rồi Người đàn ông 40 tuổi mà ục ịch này tên Trần Mãn Quán Cái tên ý nghĩa không tồi, đáng tiếc hiện nay lại xuống dốc Trần Mãn Quán xuất thân từ gia đình nông thôn Thời niên thiếu ra cảnh nghèo khổ Năm ông 10 tuổi, lê vào thành phố làm công Là người học nghề trong ngành đồ cổ Dựa vào hiếu học, chịu khó, lại chịu khổ được Rất nhanh được ông chủ khen ngợi rồi đề bạt Hơn nữa, ông ta là người nghĩa khí, nhiệt tình Sau nhiều ngày tháng tích lũy, xây dựng mối quan hệ nhân mạch không tồi. Vào những năm đầu thập kỷ 80, ông chủ cửa hàng đồ cổ được con gái đón qua Mỹ định cư. Hàng đồ cổ cũng liền qua tay người khác. Trần Mãn Quán cố giấu suy nghĩ cho mình, nhưng ông ta lại là người rất nặng tình nặng nghĩa. Cảm thấy ông chủ có tình với mình, liền dám mở lại cửa hàng. Ông chủ cửa hàng này xuất ngoại định cư, đối với ông chủ mới tới, hiển nhiên Trần Mãn Quán cũng không ăn không oán với người ta, lúc này bắt đầu từ đồ cổ. Nhưng mấy năm nay làm công trong ngành đồ cổ, mặc dù được ông chủ chiếu cố, trần mãn quán không có tích góp được bao nhiêu, cũng không có đủ tài chính mở cửa hàng đồ cổ. Rơi vào đường cùng, ông ta đành làm người môi giới trong chợ đồ cổ, cũng chính là người trung gian, là một người môi giới giữa người mua, người bán trong giới đồ cổ. Nếu như hoàn thành được khoản giao dịch, thì sẽ nhận được phí. giờ bà nhân mạch cùng nhãn lực nhìn đồ cổ, mà ông tích góp bao năm này, không ngờ chỉ trong vòng 3 năm, tích góp được khoản tiền không ít. Từ đó ông ta tự mình mở cửa hàng đồ cổ trong chợ. Cầu việc làm ăn vô cùng tốt, rất nhanh trần mãn quán trở thành phó hội trưởng thương hội chợ đồ cổ đồng thị, trở thành thương nhân nổi tiếng ở đông thị, thậm chí trong nước. Việc làm ăn càng lúc càng lớn, tư tưởng lớn hơn. Hơn nữa mấy năm nay, được người ta nịnh hót lại nâng cao lên. Tâm tính trần mãn quán dần dần táo bạo hơn. Năm 1992, chính sách quốc gia biến đổi, bắt đầu phát triển mạnh kinh tế. Một số người ngoại quốc và trong nước bàn bạc đầu tư. Trong đó, có một số người đối với đồ cổ cảm thấy vô cùng hướng thú. nhưng quốc gia đối với việc xuất khẩu, hiện vật văn hóa khảo cổ, quản lý rất nghiêm, trình tự trình báo vô cùng nghiêm khắc. Nhưng những vật có giá trị lịch sử to lớn, mặc dù trình báo, không cho phép xuất khẩu. Những di vật văn hóa này ở thị trường hải ngoại có giá cao hơn trong nước rất nhiều. Đây là khối thịt béo, Trần Mãn Quán muốn nuốt vào. Trong lòng bắt đầu nổi suy nghĩ, bắt đầu việc đi buôn lậu dị vật văn hóa. Về bu bán phạm pháp này, hiển nhiên là Trần Mãn Quán là vô cùng cẩn thận. Nhìn sao nhiều lần trót lọt bình yên vô sự, nhận được lợi ích cực lớn. Là gan Trần Mãn Quán cũng lớn hơn 3 năm trước đây Có một lô di vật văn hóa trị giá hơn 10 triệu Suốt cảnh đến Việt Nam Vô dĩ con đường này đã đi qua vài lần Vô cùng an toàn Không ngờ lần đó lại gặp phải sự kiện giao chiến Chẳng những người đưa hàng đã chết Mà ngay cả văn vật bị đánh thành mảnh nhỏ Trần Mãn Quán Phải đem cả gia sản bồi thường vào đó Cũng may mấy năm nay Ông ta buôn lậu rất cẩn thận Tuy bị điều tra một lần Như mọi chuyện chơi dò ra ngoài Ông ta tránh khỏi việc lao vào ngục Như về bồi thường khoản tổn thất vô cùng lớn Ông ta chạy vẹn khắp nơi để vay tiền Nhưng lúc này sao còn có ai cho ông ta mượn tiền nữa Từ một phú thương đồ cổ tới đông thị Không ai không biết lại biến thành kẻ nghèo hèn Bạn bè làm ăn buôn bán Bắt đầu lấy đủ các loại lý do tránh gặp ông ta Cán bộ trên tỉnh bài dáng vẻ cấp trên lên giọng quan lại. Ngay cả người thân mấy năm nay hưởng không ít lợi ích từ ông bắt đầu nói chuyện không mặn không nhạt. Lạnh lùng, xem thường, chỉ trỏ, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi. Trong 3 năm nay, trần mãn quán nếm trải không ít. Mà khi sự nghiệp xuống dốc cũng chỉ có người vợ đã đi với ông từ khó khăn cho tới lúc này không ngờ khuyên giải an ủi ông. Thậm chí Còn chịu nhà mẹ nẻ châm ngòi chỉ trích Cắn răng mượn tiền cho ông Đông Sơn tái khởi Chưa từng nói một lời oán thán Có một người vợ như vậy Ngắm lại những năm gần đây Khi mình trở nên giàu sang Thấy qua các mặt của xã hội Lấy bắt đầu ra vẻ lãnh đạm với vợ Trần mãn quán xấu hổ không chịu nổi Ông từng ruồng bỏ Vì vợ không đủ xinh đẹp Giá người không đủ thon Ngay cả trình độ văn hóa không cao Lại không biết chút gì về đồ cổ Khâu nghe có tiếng nói chung với mình. Mấy năm nay, ông ta ra giao bên ngoài, đối mặt sự dụ dỗ của những người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Tuy cuối cùng đều dừng lại đúng lúc, không làm ra chuyện gì có lỗi với vợ. Nhưng mà, việc trong lòng ông càng lúc càng thấy vợ chướng mắt là sự thật. Trải qua sự lên xuống nhanh chóng, tình người ấm lạnh, Trần Mãn Quán lên thấy rõ mọi chuyện. Ông không nói gì với vợ mình. Chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhớ định phải đông sơn tái khởi để nửa đời sau vợ mình sống trong cuộc sống an nhàn, thoải mái. Sau đó, Trần Mãn Quán bắt đầu quay lại chợ đồ cổ, nhưng bạn bè từng làm ăn với nhau thấy ông thì luôn tránh né, cũng không quan hệ được với ai. Muốn quay lại làm người môi giới trung gian, lại không còn vốn liếng. Vì thế, ông ta đành đem tâm tư đặt ở chuyện kiểm lậu. Dù sao những năm gần đây Nhãn lực cùng kinh nghiệm của ông thử phong phú Nhưng ông muốn kiểm lộ Không phải là dễ Dù sao mấy năm nay trong giới đổ cổ đông thị Không ai là không biết đến ông Tuy ông trở nên nghèo túng Nhưng vẫn có nhãn lực Cho nên chỉ cần là vật mà ông ta coi trọng Các chủ quán nhất định xem xét kỹ Cuối cùng tìm lý do từ chối không bán Chỉ sợ bán lọt mất Sau đó Lại rơi vào đường cùng Trời bán quán đành thu mua Vài kẻ ngoài nghề, ông phụ trách xem, sau đó bà người ngoài nghề kia tiến vào mua. Ba năm trôi qua làm vậy có chút thu hoạch, nhưng không nhiều. Kiếm tiền được đều phải bồi thường chi phí mai táng, đến nay chưa tích góp được chút nào cho bản thân. Hôm nay theo thường lệ, ông ta đến chợ đi dạo. Sao hàng của trưởng Minh Quân có chiếc đĩa lớn Thanh Hoa khiến ông chú ý. Trong nước cũng không có chuyên gia uy tín xem xét về nguyên Thanh Hoa, Chủ yếu bởi vì Nguyên Thanh Hoa đào được quá ít Cho nên người nghiên cứu đồ này không nhiều Cho dù có là Nguyên Thanh Hoa thật ở trước mặt Chỉ sợ nhóm chuyên gia Cũng phải trải qua thảo luận kịch liệt Mới có thể hạ phán đoán Bởi vậy Trần Mãn Quán Đối với nhãn lực của mình Không nắm chắc cho lắm Ông cũng không có biểu hiện khác thường Chỉ liếc mắt một cái liền rời đi Lúc này Trần Mãn Quán Không dám để người ngoài nghề tiến vào mua mà nhớ tới một người. Người nọ là ngôi sao sáng về sưu tầm đồ cổ ở Hồng Kông. Lý Bá Nguyên lão tiên sinh, chứ là từ Hồng Kông trở về. Lý lão tiên sinh được mời vào Đông Thị. Ông ấy tiến hành sửa chữa một số nơi trong Đông Thị, cũng đầu tư vào sản nghiệp ốm sứ. Lý Bá Nguyên yêu thích sưu tầm đồ sứ, nhất là đồ sứ Thanh Hoa, thậm chí ông ta xây dựng cả nhà trưng bày tư nhân ở Hồng Kông. Chuyên dùng để triển lãm đồ sứ Thanh Hoa Mà ông ta mua được từ trong nước và nước ngoài Cho nên ở phương diện đồ sứ Thanh Hoa Không thể nghi ngờ Ông ta chính là chuyên gia đầy uy tín Trên địa lớn Thanh Hoa kia Trên mãn quán Không thể cam đoan là chính phẩm Ông không quá tin tưởng vận khí mình Cho nên ông ta liền có một ý Ông vội mời Lý Bá Nguyên Tới nhìn tận mắt Mặc dù chiếc đĩa kia có là giả Cũng muốn để cho mọi người trong đông thị biết Trần mãn quán còn có thể mời được một ngôi sao sáng về sưu tầm của Hồng Kông. Thứ hai là việc mình mời Lão Lý tới đây là có ý tốt. Thuộc đường ông ta đi dạo chợ đồ cổ, nó không chừng có thể nhờ vậy xây dựng chút nhân mạch. Vạn nhất trái đĩa kia là thật, mặc dù tiền tài của mình ít đi một chút, nhưng lại được Lý Lão tiên sinh mua. Vậy thì mình coi như là người trung gian. Phí trung gian hiển nhiên không ít, cái nhân tình này coi như bán được. Trần Mãn Quán cảm thấy bất luận vật kia thật hay giả để có lợi với ông cho nên ông tìm đến khách sạn Lý Lão Tiên Sinh ở Nó là có một chiếc đĩa lớn thanh nguyên hoa hư hư thực thực mời Lão Lý giúp nhìn xem Mà quả nhiên Lý Bá Nguyên vừa nghe lời này lúc ấy liền đi theo ông luôn Hai người liền đến luôn chợ đồ cổ Ai có thể tưởng đã lúc Trần Mãn Quán tất cung kính mà dẫn Lý Bán Nguyên đi vào trước cửa quán Của Triệu Minh Quân Trước đĩa kia không còn thấy nữa Trần Mãn Quán cảm thấy Trước mắt biến thành màu đen Bộ tú máu Triệu Minh Quân Ông chủ Triệu chiếc đĩa thanh hoa vừa rồi ở chỗ này đâu Triệu Minh Quân bị hành động của ông Khiến hoảng sợ Rồi sắc mặt khó coi Giật giật tay ông ra tức giận nói Làm gì thế anh Trần Triệu Minh Quân tôi không đắc tội gì với anh Anh vừa tới động tay động chân gì chứ Trần Mãn Quán gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Vội nhận lỗi Chú Triệu, chú đừng nóng giận Tôi vội quá thôi Tôi chỉ muốn hỏi chú Trên đĩa thanh hoa có hoa văn chim phượng như ý Bay trên mây Lúc nãy ở đây đâu rồi Nếu như là trước đây Người giống Triệu Minh Quân Sao có thể cùng Trần Mãn Quán xin gọi anh em Người này nghèo túng Hoàn cảnh tất nhiên là khác hẳn lúc trước Trần Mãn Quán không thèm để ý điều này Chỉ muốn biết Trên đĩa kia đi nơi nào Bán rồi Triệu Minh Quân không nghĩ ngợi gì Nói luôn Nói xong nhớ tới cái gì Chậm rãi mở miệng Sang mặt hoảng sợ Trần, anh Trần Anh, anh hỏi cái này làm gì Với nhãn lực Trần mãn quán Hắn gấp gác họ về vật như vậy Hay là Triệu Minh Quân ực một tiếng Nuốt đương miếng Tim đập càng lúc càng nhanh Sắp như là bị bệnh tim Đáy lòng thì lẩm bẩm Xong rồi, xong rồi Sắc mặt trần mãn quán trắng xanh so với sắc mặt trưởng minh quân không hề kém. Lo lắng hỏi. Bán, bán cho ai? Chú biết bọn họ không? Bốn, bốn học sinh. Học sinh? Vẻ mặt trần mãn quán khó có thể tin. Người đàn ông đứng phía sau nghe vậy lộ kinh ngạc, tiến phía trước hỏi. Hả? Ông chủ có biết gia cảnh bốn học sinh kia không? Ông lão này ăn nói nho nhã, khí chất bất phàm, ánh mắt nghiêm vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường. Chuyện miên quân nhìn ông ta cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lúc này lòng ông ta chẳng ngập chuyện có phải mình bán lọt hay không, nào tâm tư suy nghĩ cái gì. Chỉ trông mong nhìn Trần mãn quán, lộ vẻ mặt so với khóc khó coi hơn. Trần, anh Trần, anh hỏi vậy là có ý gì? Anh cho tôi lời chắc chắn đi, có phải tôi đã bán lọt không? Trần mãn quán lắc đầu, khó mà nói được, tôi xem cũng không dám chắc, nên mời Lý Lão đến đây, nhìn giúp xem có phải không. Tôi không nghĩ tới mới đi một lát, chú đã bán nó. Triệu Minh Quân hai chân nhiều nhũn ra, suýt nước ngồi xuống đất. Lúc này ông Lão kia hỏi, ông chủ này, bốn học sinh kia ông có biết rõ không? Nếu như chiếc đĩa kia là đồ sứ thanh hoa thực sự, tôi muốn sưu tầm nó. Lúc này đây, Triệu Minh Quân chỉ biết lắc đầu, không biết, học sinh kia thường hay đến chợ là một cô gái. Trong chợ này có nhiều người biết đến nó Nhưng chuyện cụ thể từ trước đến nay Nó không để lộ Là một cô gái rất, rất cao thâm Chuyện mình quân suy nghĩ chốc lát Sau khi suy nghĩ Dùng tứ như vậy hình dung hạ thược Thấy vẻ mặt của quái người kia Sắc mặt trở nên khổ sở Tôi chỉ biết nó họ hạ thôi Những cái khác thì không biết Nghe vậy trên mãn quán lắc đầu Vẻ mặt chán nản à ý trời Một cơ hội tuyệt hảo vậy, ông bỏ lỡ rồi, chẳng hẽ thiên ý như thế, bà đồng cả đời không thể trở mình ngư. Ngẫm lại sự châm biếm, diễu cợt của thân thích bạn bè, ngẫm lại người vợ ở nhà luôn an ủi. Trầm án quán bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, dương mắt. Chú suy nghĩ cẩn thận xem nào, không phải chú nói có bốn học sinh à? Ngoài trừ học sinh nữ kia, ba người còn lại chú biết chứ? Nghe hỏi vậy, chữ Minh Quân đúng là sáng mắt. Tôi nhớ rồi, nó đi cùng với có có béo đôn Người này tôi biết Ông hai nhà nó là người sưu tầm đồ cổ Hơn nữa rất có văn hóa Là giáo sư dạy đại học ở Bắc Kinh về hưu đấy Họ Chu, tên Chu Bình Nghiêm Quê ở Thập Lý Thôn Vậy tốt quá Trên mắt quán và mặt kích động Quay lại ánh này Lý lão à, ngài xem việc này thực sự Thực sự có lỗi với ngài Có điều, ngài yên tâm Buổi chiều tôi đến Thập Lý Thôn Gặp vị Chu giáo sư Mà kệ thật giả, nhất định lấy về cho ngài xem một lần Lý bà Nguyên cười à, Có chút khó khăn cũng không là gì Nếu thực sự là Nguyên Thanh Hoa Chút khó khăn ấy sau này nói lại Coi như là chuyện xưa, không phải ư Ông chủ trần, không cần nóng vội Buổi chiều tôi có chuyện cần xử lý Ngày mai tôi với ông cũng đến thập lý thôn một chuyến Trần quán vừa nghe, đành thu hồi lo lắng gật đầu Hai người đi rồi, trợ minh quân a một tiếng Chỉ bóng lưng Lý Bá Nguyên Bù một tiếng, ngã ngồi xuống đất Mấy chủ quả bên cạnh thấy vậy Lại đây trấn an ông ta Cũng không nhất định là thật mà Ông đừng quá khó chịu Mấy ông biết cái gì Ông lão vừa rồi, sao tôi lại thấy quen mắt Nghe trời mặn quán gọi là Lý Lão Tôi mới nhớ đến Đây không phải là ngôi sao sáng Về sưu tầm đồ cổ Là người đầu tư vào sản nghiệp gỗng xứ từ Hồng Kông Vừa tới Đông Thị Lý Bá Nguyên lão tiên sinh à? Triệu Minh Quân ôm ngực Cảm thấy như là bệnh tim sắp tái phát Trần bán quán mời cả Lý Bá Nguyên tới Chắc hẳn rất lớn nắm chắc Xong rồi xong rồi Mình thực sự bán lọt Cái kia thực sự là Nguyên Thanh Hòa Như lúc này tâm tình Triệu Minh Quân Không có ai quản nữa Rất nhanh việc này truyền khắp chợ đồ cổ Một số chủ quán cùng người sưu tầm giật mình Không ai là không kinh ngạc Mọi người đều suy nghĩ Chả nhẽ một chiếc đĩa nguyên thanh hoa, Phượng Ý bay trên mây, thực sự bị học sinh kiểm lậu được ừ. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không riap khi chỉ có sự đồng ý từ website sởvai.com nhé.